5.4 Đến tối, tân khách vui vẻ ra về Sử Tố Nhi và Phạm Tinh chui vào phòng riêng mật rồi đóng cửa lại Ba tỷ mỗi ở trên giường gì dầm tán chuyện Một năm trước các nàng cùng nhau tiến vào phủ tướng quân Muốn gả cho tạ đoạt thạch Khổ cực thế nào chỉ mình các nàng thấu được Không ngờ một năm sau các nàng trở thành người trong lòng tạ gia huynh đệ Được bọn họ cầu hôn trước mặt mọi người Bằng lòng không nạp thiếp Vui vẻ thế nào cũng chỉ có các nàng rõ nhất Các bạn đang nghe chuyện tại website truyenaudio.com Kêu mật tay trái ôm eo Sử Tú Nhi, tay phải ôm eo Phạm Tinh. Ôi, một tiếng nói, chúng ta không có cách nào nuôi trai nữa rồi. Ta thấy có thể nuôi ngay trước mặt tướng quân má. Sử Tú Nhi nhỏ giọng, chúng ta có bổng lộc riêng, biết viết sách kiếm bạc. Bây giờ còn có cổ phần Tú Trang, tự nuôi sống bản thân là không thành vấn đề. Gả vào phủ tướng quân chỉ như dệt hoa trên gấm Không cần phải cực khổ như các phu nhân phủ khác Phải giúp phu nhân nạp thiếp Sống trong đau khổ không niềm vui Phạm Tinh vô cùng vui mừng Không ngờ rằng tạ nam cầu hôn nàng trước mặt đông người Dễ dàng hứa toàn tâm toàn ý với nàng Còn thế nguyện không nạp thiếp Nửa năm này nàng vốn thiếu kiên Định thiếu tự tin Nhưng bây giờ đã không còn như vậy Mà chỉ có một niềm vui sướng không thể nói thành lời Nàng nghĩ tâm trạng mình có được ngày hôm nay chính là kết quả cùng tranh đấu Giúp đỡ lẫn nhau của nàng cùng yêu mật và sự tố nhi Nếu chỉ dựa vào bản thân, chắc chắn lúc trước sẽ không hiến thân Không chống đỡ được cho tới ngày tạ nam nguyện ý Bởi vậy nàng cũng mở miệng góp giọng Mặc dù đồng ý thành thân, chúng ta không thể để họ xem thường Phải tiếp tục viết sách kiếm tiền Để họ biết dù có họ hay không, chúng ta vẫn sống tốt Yêu mật nghe xong gật đầu thật mạnh Đúng đúng, phải để họ biết, không có họ chúng ta vẫn khỏe mạnh, không có chúng ta, họ phải hối hận cả đời Sự tố nhi nghĩ đến một chuyện, cố gắng nén xuống nhưng rốt cuộc vẫn không nhịp được Nói vào tai Diêu mật, tiểu mật, không phải mũi thổi ra mê hương sao Vậy muội chỉ cần lúc cùng tướng quân thân thiết thổi một hơi vào mũi tướng quân Tướng quân còn dám, còn dám chê muội sao Phạm Tinh cũng vì chuyện này dối đầu rất lâu chỉ là không tiện hỏi Diêu Mật, nay thấy Sử Tố Nhi đề cập cũng không nhịn được nữa, thốt lên, nếu không tỷ làm tướng quân bất tỉnh rồi tóm gọn vào tay. Diêu Mật trợn mắt, hai nàng này gần đây biết tiểu thuyết và đọc tiểu thuyết, đầu óc đúng là toàn những suy nghĩ không bình thường, sức tưởng tượng cũng phong phú quá rồi. Thấy Diêu Mật không đáp, Sử Tố Nhi lắc vai nàng, nói mau. Nói mau. Diêu Mật miễn cưỡng trả lời, tướng quân ăn thuốc giải. Không sợ ta thổi mê hương Chập thì ra là thế Thật không ngờ Sự tố nhi hấp hái mắt Vậy thì y trang phu thê thông thường Chẳng có gì mới mẻ Tỉ bảo này tiểu mật muội có thiên phú dị bẩm lại không dùng được Phí quá đi mất Phạm tinh phụ họa Ta còn nghĩ sau này tướng quân không nghe lời Hoặc là ẩm ý với tỉ Tỉ thổi hắn một ngụm rồi kéo vào phòng Ngày hôm sau hắn ngoan ngoãn ngay Diêu mật trở tròn mắt nhìn Phạm Tinh, tiểu tình, ta phát hiện sau khi tam tướng quân cầu hôn, muội dường như trở thành người khác, cái gì cũng dám nói. Có đâu, Phạm Tinh cười thầm, không chịu thường nhận bởi có tạ nam làm chỗ dựa vững chắc mà trong lòng yên ổn, lá gan to ra, cái gì cũng nói được. Các nàng ở đây tán dốc, huynh đệ tả ra lại chẳng chọc cả đêm không ngủ, ở yêu phủ lâu như vậy lại không được gần gũi vợ mình. Vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thành công ngày hôm nay, tưởng rằng sắp được âu yếm, ai ngờ các nàng lại cùng nhau trốn vào phòng, hoàn toàn bỏ mặc bọn họ. Không được, phải nhanh chóng thành thân để tránh đêm dài lắm muộn, ba A đầu này lại dở trò gì nữa thì khốn Tạ đoạt thạch quy cũng không đến thăm mà phải lo bàn bạc hôn sự với diêu lão gia, sử lão gia và phạm lão gia, ông muốn huynh đệ tạ đằng nhanh chóng thành thân đám diêu lão ra năm ngoái lên kinh nán lại đến bây giờ vẫn chưa về quê gia đình dưới quê sớm đã liên tục gửi thư dục về bọn họ cũng muốn mau chóng tổ chức hôn sự cho tỉ muội diêu mật rồi an tâm về quê hai bên giống ý nhau đều muốn thành thân càng nhanh càng tốt đám cố phu nhân cũng nóng ruột lo sợ diêu mật lại đổi ý không muốn thành thân huynh đệ tạ ra càng lo lắng hơn ngày hôm sau đã gấp gáp đi mời bà mối rồi lập tức áp tải bà mối tới phủ cầu hôn làm tất tần tật mọi cấp bậc lễ nghi chỉ trong một ngày. Hai hôm sau, tỷ muội diêu mật phát hiện bà gì đúng hẹn lại tới, không khỏi thét lên: "Á, trời ơi, ta chưa có em bé!" Ba người hơi ủy oải, muốn có đứa bé sao lại khó khăn đến thế? Diêu mật thấy vẻ mặt của các nàng thì an ủi: "Không phải là do chúng ta làm quá ít đó sao? Sau thành thân làm nhiều chút sẽ nhanh có thôi." Sử tú nhi và phạm tinh xấu hổ đẩy diêu mật may mà người nói đó ba người lại đồ dợn ẩm ý ngay sau đó tạ đoạt thạch cũng đã nhanh chóng nhờ khâm thiên dám chọn ngày tốt định ngày 8 tháng 8 thành thân sau khi định ngày cố phu nhân đuổi huynh đệ tạ đằng về phủ không cho họ ở lại diêu phủ lần này huynh đệ tạ đằng ở lại diêu phủ tuy mọi việc đều đã có người xử lý ổn thỏa nhưng lại không muốn đi cố phu nhân cười nói cưới vợ mà các cậu không chịu rời đi sẽ bị người ta đàm tiếu. Vinh đệ Tạ đằng hết cách, đành phải về phủ tướng quân. Cố phu nhân đã chuẩn bị của hồi môn cho tỷ muội diêu mật xong từ sớm, bây giờ chỉ còn đợi Vinh đệ Tạ đằng sang rước dâu, không còn việc gì nhưng lại rất sốt ruột, lại lo lắng phủ tướng quân không có nữ quyến, không người lo liệu hôn sự, sợ mạnh uyển cầm và cố mị tuyết không cam tâm, nên nói với Tạ đoạt thạch mong ông mời hai tẩu tẩu nhà mình sang lo liệu hôn sự tạ đoạt thạch đương nhiên không từ chối hai vị tẩu tẩu này của cố phu nhân là mở diêu mật là gì xử tú nhi và phạm tinh sao lại không tận tâm chứ các bà ở phủ tướng quân lo liệu mọi việc tất nhiên bàn bạc với đám cố phu nhân rồi lại hỏi ý kiến mình so ra thì thuận tiện hơn mạnh uyển cầm nhiều hôn sự của tạ gia huynh đệ và tỷ muội diêu mật chưa định xong mọi người vẫn rất lo lắng nghe chọn được ngày tốt liền hùng hồ chuẩn bị đến ngày thêm trang nữ quyến cố phủ, tuyên vương phủ và la phủ đến thêm trang cho tỷ muội diêu mật, trương đại nhân cũng bảo phu nhân ông tới thêm trang. lựa lúc dục sách, nói rằng các nàng mấy tháng nay vẫn chưa biết xong tình trích lời một, ngoài ra còn dục mau viết tình trích lời 2 thêm hai quyển truyền kỳ nó cũng phải mau chóng viết ra. nếu đợi sau khi thành thân, các nàng phải giúp chồng dạy con, còn đâu thời gian chóng để viết sách? Diêu Mật đang định trả lời Trương phu nhân thì quản gia nương đến bẩm rằng hoàng hậu phái người đến thêm trang, nàng đành vội vàng đích thân ra nghênh đón. Lúc đầu của hồi môn của tỷ muội Diêu Mật vốn hơi ít, sau này biết sách kiếm không ít bạc đã mua thêm ít trang sức mới, lại thêm việc thêm trang của các phủ, trong cung ban thưởng đồ trang sức của hồi môn, thu được một lượng quá sức tưởng tượng. Đám cố phu nhân âm thầm tính toán, kiểm kê xong thì thở vào nhẹ nhõm. Lần này nữ nhi nhà mình được nở mày nở mặt gà đi, không sợ thiên hạ chỉ trỏ Tới ngày đưa chắp 28 tháng 7 Cố đông du và cố đông cẩn đích thân mang của hồi môn đến phủ tướng quân Trên đường đi có rất nhiều người bay xem Ai cũng tấm tắc khen, ai bảo diêu thì không có của hồi môn Vậy từng cái dương lớn này là gì? Ta nói rồi mà, nàng có hoàng hậu và tuyên vương phi chống lưng Lại biết viết sách kiếm bạc, sao lại không có của hồi môn chứ? Lại có nhiều người ước ao, các nàng may mắn quá, chỉ là con gái tiểu quan vùng khác lại được gà cho ba vị tướng quân. Thấy sắp thành thân, tỉ muội yêu mật vô cùng căng thẳng, rồi tự cười chính mình, cùng nhau gà vào một chỗ sao lại lo lắng làm gì. Tới đầu tháng 8, Đức Hương quận chúa cùng la nhuận và vài biểu muội cố phủ đến đưa gà, lại tặng thêm chút lễ vật, nói là đích thân làm. Yêu mật dù lo lắng vẫn không quên quan sát Đức Hương quận chúa. Muốn hỏi lại thôi Lát sau thấy Đức Hưng quẩn chúa ngắm giá y Mới lặng lẽ hỏi La nhuận Ta nghe nói phủ nhà em nhờ người đến Vương phủ cầu hôn cho nhị ca em Thật không vậy La nhuận cười đến mặt mày cong cong Lặng lẽ đáp Tất nhiên là thật Bên kia tuy không lập tức đồng ý Nhưng đã giữ lại canh thiếp Nói rằng muốn xem bát tự Đây không phải là được 7-8 phẩm rồi sao Đợi nhị ca em thành thân xong Tất nhiên sẽ đến lượt em Nhớ chọn một người thật tốt nhé Diêu mật thấy la nhuận dịu dàng ngoan ngoãn Cũng thích nàng Không khỏi trêu vài câu Đang nói chuyện thì có vài vị tiểu thư Có chút giao tình với Diêu mật đến tặng lễ chúc phúc Khiến Diêu mật bớt lo lắng Sắp đến giờ Cô phu nhân mang bà tự đến dẫn Diêu mật đi tắm và trang điểm Đang bị nhào qua nhào lại Thì Sử Tố Nhi và Phạm Tinh tới Ngồi xuống hai bên Diêu mật Sử Tú Nhi gừ gừ nói Không phải là cùng gà vào phủ tướng quân sao Dĩ nhiên phải cùng nhau trang điểm mặc giả y Cùng nhau đợi gà Tách chúng ta ra làm gì không biết Phạm Tinh cũng sợ ở một mình Kiên quyết không chịu đi ra ngoài Không chịu không ở cùng diêu mật và sự tố nhi Đám cố phu nhân bất đắc dĩ nói Chúng nó muốn ở một chỗ thì ở một chỗ Đừng mặc nhầm giá y là được Bà tử vội vàng dạ thưa rồi tiếp tục Vận rộn sửa móng chảy tóc cho tỉ muội diêu mật Sau đó hỏi đã tới canh nào rồi. Cô phu nhân đáp, còn hai canh nữa kiệu hoa sẽ tới. Tỉ muội riêu mật bị nhào nặng xong thì dùng bữa đơn giản. Sau đó lại dùng nước hương liệu tắm rửa rồi trang điểm. Hai vị mama trang điểm đã quen với việc này. Giúp các nàng vẽ mito môi xong thì cười nói. Gia phu nhân thật đẹp, trang điểm xong càng thêm xinh. diêu mật đợi mama trang điểm xong thì soi gương. Vừa nhìn vào suýt nữa không nhận ra chính mình. Không khỏi kinh ngạc nói Đây là ta sao Sự tú nhi và phạm tinh cũng soi gương Lại nhìn đối phương Lầm bẩm trang điểm xong chẳng phân biệt được ai ra ai Chúng ta giống tỉ muội sinh ba quá Trang điểm là như vậy Mama trang điểm nói Tân nương phải vui vẻ mới tốt Vui vẻ là đúng Nhưng trên mặt mấy lớp phấn thế này Mày to thế này Môi đỏ thế này Ai mà nhìn ra dung mạo thật chứ Diêu mật thầm toát mồ hôi nếu chúng ta không mở miệng thì ai phân biệt được chúng ta các nàng nghĩ một canh giờ là đủ rồi không cảm thấy lo lắng nữa ngồi từ từ trải đầu không ngờ bên ngoài vọng ồn ào có người la lên tướng quân bọn họ sợ không kịp nên tới sớm trước một canh rồi cố phu nhân nghe xong quính lên không phải bảo giờ thân mới tới sao bên ngoài vọng vào tướng quân nói rằng khâm thiên dám nói hôm nay giờ mùi và giờ thân đều là giờ lành Tới sớm một canh giờ cũng là lấy vợ thế thôi. Có muốn cũng không nên gấp như thế chứ. Mọi người thầm nói, vội vàng giúp tỉ muội riêu mật mặc giá y, đội khăn đoan đỏ lên đầu. Trong lúc lộn xộn, riêu mật kéo tay cố phu nhân, không nỡ bỏ ra. Cố phu nhân chỉ vỗ tay nàng nói, con vừa vào cửa phủ tướng quân đã là chủ mẫu. Việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ và khoan dung hơn. Những lời tối hôm qua của con, con phải nhớ thật kỹ mũi riêu mật bỗng hơi xót nói khẽ con biết thì nương nghe bên ngoài ồn ào xôn xao pháo nổ tưng bưng liền nhắc nhở lão phu nhân mau cho tiểu thư lên kiệu hoa thôi chớ để lỡ giờ lành sử di nương và phạm di cũng dặn dò sử tố nhi và phạm tinh vài lời nghe được kiệu hoa tới thì sai hỉ nương đỡ sử tố nhi và phạm tinh ra ngoài cố phu nhân nhớ còn một hà bao phải đưa riêu mật vội kéo riêu mật lại lấy hà bao từ trong tay áo mình ra nhét vào tay diêu mật thấp giọng dặn dò vào tân phòng con nhét hà bao này xuống dưới gối trong hà bao hé ra một tấm bồ xin được từ miếu khi phu thê thân mật đặt dưới gối thì sau đêm tân hôn hôn phu sẽ toàn tâm toàn ý Sự di nương và phạm di cũng kéo xử tố nhi và phạm tinh lại đưa hà bao có bồ xin được từ miếu ấy cho các nàng ba hỉ lương đang đỡ tỉ mũi diêu mật thì nghe gian ngoài vang lên tiếng chống rất vang Ba người lập tức dìu tân nương ra ngoài Vừa ra khỏi cửa lớn Một giọng nói bỗng vang lên Giờ lành đã đến Tân nương lên kiệu Tiểu mật, tiểu mật Tạ đằng thấy ba hỉ nương dìu ba tân nương vật trang phục giống như nhau Khiến hắn không biết đâu là Tiêu mật Không khỏi gọi hai tiếng rồi sai kiệu Phu nhắc nhở hỉ nương Dẫn tiểu mật đến đây Đừng nhầm người Hỉ nương tươi cười Sao nhầm được chứ Tướng quân yên tâm Hiêu mật nghe thấy giọng tạ đằng thì mỉm cười, dù cách lớp khăn đoan đỏ nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khẩn trương của tạ đằng. Tạ Thắng và tạ Nam cũng lo lắng nhìn hỉ nương, nhìn hỉ nương dìu tân nương lên kiệu hai người vẫn chưa yên tâm gọi một tiếng xác nhận người trong kiệu là thê tử của mình mới vui vẻ trở lại. Năm ngoái trong kinh thành có hai tỷ muội cùng gà lên nhầm kiệu hoa, bái nhầm đường, vào động nhầm phòng, hai nhà không biết làm sao đành sai thì cho sai luôn. Vinh đệ họ thấy ba tân nương như vậy khó mà không bận tâm, đừng nhầm mà, gà cùng một nhà, phải xôi trèo mát mái chứ. Tạ đằng không quan tâm trước mặt có bao nhiêu người, tháo ngọc bội trên người đặt vào tay diêu mật, nàng cầm lấy, ta nhìn thấy trong tay ai có ngọc bội sẽ biết đó là nàng. Hôm nay người đông, sợ lại nhận nhầm, thấy tạ đằng cẩn thận như vậy, Diêu mật cố gắng nén cười, ừ, một tiếng nhận ngọc bội nắm chặt trong tay lại cuộn tu quanh ngón tay để chắc chắn không rơi lúc này mới nói chàng chớ lo khi bái đường gọi tiếng là được rồi tạ đằng cười hì hì thấy cố phu nhân bước tới hắn thì ngừng nói đến lúc này cố phu nhân lại có chút không kiểm được đi vài ba bước đến trước mặt tạ đằng nhỏ giọng nói tướng quân tính tình tiểu mật hơi bướng bỉnh mong cậu bao dung nó nhiều hơn sau này chúng ta rời kinh nó không có nhà mẹ đẻ còn xin cậu Tạ đằng vội đáp, nhạc mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với tiểu mật, sẽ không để nàng chịu hoan uổng. Sự di nương và phạm di nương cũng dặn dò tạ thắng và tạ nam rằng giao con gái cho hai người, mong hai người sẽ đối xử tốt với nó. Đám diêu lão ra đứng một bên âm thầm lắc đầu, mối hôn sự này kéo dài từ năm ngoái đến năm nay mới thành công, con gái mình rõ ràng đã ăn minh để tạ đằng sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mà còn lo lắng cái gì. Con gái được gà cho người như vậy phải cười vui vẻ mới phải Sao lại không mau để tướng quân lấy vợ chứ Kẻo lỡ giờ lành bây giờ Chốc lát đã có người tới nhắc nhở Cố phu nhân mới buông tha tạ đằng Để hắn cưới ngửa dẫn kiệu hoa xuất môn Vì diêu phủ quá gần phủ tướng quân Kiệu phu quyết định đi vòng để khắp kinh thành được xem lệ cho thỏa mắt Được ngắm thật kỹ nghi thức đón dâu của ba vị tướng quân Lúc cố kiệu vòng tới gần hoàng hạc lâu thì cố ý đi chậm lại Chống nhạc càng thêm tưng bừng, làm đủ kiểu khoe khoang Ba tướng quân nước đại Ngụy cùng nhau rước dâu Việc trọng đại như vậy há có thể không xem sao Vừa mới giờ ngọt, trai gái kinh thành kết bạn xuất môn rầm rộ kéo nhau đi xem ba huynh đệ tạ đằng đón dâu Vài vị thiếu nữ chưa đính hôn lại mang tâm trạng nghi ngờ tỷ muội diêu mật chẳng qua là con gái tiểu quan nơi khác Chỉ có duyên gặp gỡ đã được làm phu nhân ba huynh đệ tạ ra Còn khiến ba huynh đệ tả ra phát thể không nạp thiếp, thật may mắn biết nhường nào. Các nàng dù thế nào cũng phải xuất môn đưa gà ngầm trở uy, cổ vũ tỉ muội diêu mật. Một đám cô nương đã sớm chờ trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, dùng khăn tay quấn cành hoa quế, mắt lại nhìn chúng thiếu niên đi bên dưới. Kinh thành xưa nay có tục lệ, khi kiệu hoa đi ngang Hoàng Hạc Lâu, các cô nương ngồi xem lễ trên lầu các nếu nhìn chúng thanh niên nhà ai có thể ném khăn tay. Nếu thanh niên bị ném chúng cũng vừa ý cô nương ấy thì bẻ hoa quế đáp lễ Còn nếu không nhìn chúng thì lặng lẽ trả khăn tay cho người ta và nói Khăn tay của cô nương vô ý rơi xuống Mụ đã nhặt giúp cô nương Chúc cô nương sớm tìm được lương duyên như ý vân vân và mây mây Lúc này, đám cô nương trên lầu các xì xào bàn tán Tiêu mật may mắn quá Được tướng quân bày tỏ trước mặt đông người Nở mày nở mặt gả đi Bây giờ những quý nữ trong kinh thành từng bắt nạt nàng ta mất hết thể diện rồi nhỉ Những tiểu thư khác thì thôi chứ văn tiểu thư lần này sợ là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác Không phải là nàng ta trước đây thường suốt ngày tới phủ tướng quân Rồi ngấm ngầm tuyên bố nhất định sẽ khiến tướng quân quỳ dưới gấu quần nàng ta sao Kết quả thì thế nào, tướng quân nhìn cũng không buồn nhìn nàng ta Lần trước càng hay hơn, nàng ta muốn hãm hái diêu mật lại bị gãy ông đập lưng ông Nói vậy là thế nào? Nói vậy là thế nào? Sao chúng ta lại không biết? Có hôm ta tới tô phủ, vô tình nghe nữ quyến tô phủ nhắc tới. Khi đó người ta không cho đi phao chuyện này, các cô mới không biết. Cô nương nọ nói xong lại kể chuyện ở diêu phủ, văn tiểu thư muốn hãm hại diêu mật, rốt cuộc lại bị tạ đằng nhìn thấu khiến nàng ta bị uống hỏa long tán và rơi xuống nước. Mấy cô nương khác nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, gan nàng ta thật không nhỏ, tướng quân ở đó mà dám ra tay hại người cơ à. Các cô nói xem, với tính khí của Văn Tiểu Thư, bị nhục mặt như vậy có cứ thế mà thu tay không? Một cô nương khác nghi ngờ vân Vê khăn tay nói, dù không dám làm công khai, cũng ngấm ngầm hạ thủ chứ nhỉ. Văn Tiểu Thư lúc này đang ở một lầu các khác dặn dò thị vệ, đợi kiểu hoa đi qua ngươi xối thứ này xuống. Ngươi cứ xối phần ngươi, có gì ta chịu trách nhiệm Tiểu Thu, ngày đại hỷ của tướng quân mà xảy ra chuyện thế này Không chỉ tướng quân điều tra, ngay cả trong cung cũng sẽ nhúng tay vào Đến lúc đó Thái hậu nương nương hỏi chúng ta, chúng ta Thị vệ khó xử, tính tình của Tiểu thư rất tùy hứng Tả ra như mặt trời ban trưa, cớ gì phải đắc tội bọn họ Ngươi không xối, ta xối Văn tiểu thư lạnh lùng hừ một tiếng, nàng nhất định phải khiến tiêu mật bại trận trong ngày đại hôn, cả đời không quên được chuyện này. Nàng không giết người không khiến người bị thương, nàng chỉ rội đồ, dù cho bị bắt được, cùng lắm làm mắng chửi vài câu, chứ làm gì được nàng. Trong góc tối cổ lầu các có hai người đàn ông đang cầm vọng viễn đồng nhìn kiệu hoa đi tới, một người trong đó lên tiếng, lần trước chết hai gã cao thủ, đột hoa vương ra trở về đại phát ổn tính thật sao. Người còn lại chầm mặt một chút rồi trả lời, chúng ta tuy là nội ứng nhưng bây giờ hai nước đã ký hòa ước, không thể lộ mặt, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đương nhiên, nhưng dù sao cũng phải khiến tạ đằng ăn nhục vào ngày đón dâu rồi báo cho đột hoa vương ra biết, nếu không, sau khi hai nước ký hòa ước, ám tuyến trong cung không có nhiều tác dụng, mấy ngày nay không làm được gì để đột hoa vương ra cao hứng. Nếu bọn họ lại tiếp tục không lập được công, e rằng phải cút đầu về Có công trở về dĩ nhiên nở mày nở mặt Không có công, chỉ sợ sau này phải khổ dài dài Bọn họ đang trò chuyện chợt nghe một trận cười vang thò đầu nhìn qua thì thấy một cô nương béo quang vừa minh chính đại ném khăn tay quấn nhành quế xuống đầu Một vị lang quân tuấn tú đang đi ngang qua Đức lang quân ấy vừa nhìn lên, nàng ta lập tức báo tên giống như chắc chắn rằng đức lang quân ấy sẽ đến phủ cầu hôn nàng ta vậy có người cười đùa cô nương béo đó là họ hàng xa của văn gia tự tin lắm nha chỉ là sao nàng ta không biết nghĩ một chút thiếu gia anh tuấn người ta là biểu ca của tướng quân phu nhân đấy có lai lịch vậy sao mà để ý nàng ta chứ thiếu gia tuấn lạng ấy chính là ca ca cố mị tuyết lúc này đang dẫn muội muội đi xem lễ tính ngắt hoa quế rỗ muội muội mình cười Không ngờ lại bị người ta ném ụt đầu đầy hoa quế Hắn ngẩng lên thấy cô nương ném hoa là một vị họ hàng văn gia tộc Tên văn tuyết mai thì nhíu mày Sai hạ nhân trả hoa lại rồi quay đầu bỏ đi Một lời khách sáo cũng không buồn mở miệng Trong tiếng cười đùa, chống nhạc dần vang dội Kiệu qua đã đến bên này Người xem lệ trên lầu các đều tung nhành quế Đồng thanh hô lớn, hoa quế, hoa quế Chúc phu nhân sớm sinh quý tử Cánh hoa bay lả tả, hương hoa quế thấm mát lòng người Nhiều cô nương phủ gia muốn tung cổ vũ Nhưng cuối cùng giữ khăn tay lại chờ nhìn chúng trai trắng Nhà ai thì nhân cơ hội ném xuống dưới Diêu mật ngồi trong kiệu nghe thấy âm thanh chúc phúc Lại ngửi mùi hoa quế, không khỏi cười khẽ Lại nghe trong tiếng tung hô có người reo lên Này, không được chen lấn, coi chừng ngã vào tướng quân phu nhân đấy Một trận cười to vang lên, có người lên tiếng Phu nhân tướng quân nên cười vui vẻ nha, đợi hơn một năm nay cuối cùng cũng đợi được kiệu hoa của tướng quân. Gì, nói vậy là không đúng, phải là tướng quân đợi hơn một năm cuối cùng cũng đợi được phu nhân ngật đầu chịu gà mới phải. Nếu tướng quân không bày tỏ trước mặt đông người, phu nhân mà chịu gà à, một giọng nói đanh đá vang lên. Được rồi, được rồi, nữ tử các người lợi hại lắm, nghĩ không lấy chồng liền không lấy, khiến chúng ta phải khổ theo. Quan phủ hết ép phối, sau này mấy người nhớ coi chừng, dù sao nữ tử nhiều, tất cả không lấy chồng cũng không đáng việc gì. Đừng, phải gả chứ, cùng lắm thì ta tỏ tình trước nhiều người là được chứ gì. Xí, người tưởng người là tướng quân à, tỏ tình trước nhiều người là bà đây động tâm sao?